Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn. Không ăn cỏ thanh lương. Chương 45: Thượng Thiên làm quan. Tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz hoi san đổi mới 2014 đến 1-17 13 một phút. 50 số lượng tử. 3049. Vũ Di Sơn. Đinh Nhạc hài lòng trở lại Vũ Di Sơn, nhìn thấy đang tu luyện ba nữ Ba nữ tự nhiên cũng được lượng lớn công đức Đạo hành tăng mạnh Ngao Lam cũng là kém tới cửa một cước là có thể đến Thái Ước Cảnh Giới rồi Mà hảm chi tiên cùng thạch cơ tuy rằng trinh lệch chút Nhưng cũng là kim tiên hậu kỳ đại thành Thêm vào một thân hoa lệ lệ linh bảo Vậy thì thật là có thể nói mạnh mẽ rồi Làm sao vui vẻ như vậy Đinh nhạc nhìn thấy ba nữ chuyện trò vui vẻ Liếu ra liếu xíu Thỉnh thoảng lan ra từng tiếng giòn nhĩ tiếng cười Không khỏi hỏi Lúc nào các nàng quan hệ tốt như vậy Đinh nhạc nghĩ mãi mà không ra Sư huyên ta thật sự cho sư tỷ Hằng phục một vị yêu vương vật cưới đây Lợi hại không Thạch cơ kêu lên hài lòng không được Liện ngay cả nàng cũng không nghĩ tới thật có thể hàng phục một vị yêu vương Mặc dù là kiếm lời chiếm được Thạch cơ nương nương trong lòng nói bổ sung Ồ, Đinh Nhạc Đại cảm thấy hứng thú Vội vã nhìn về phía hạm chi tiên Hạm chi tiên sắc mặt có chút đỏ mừng Ôn nhu giải thích nói rằng Vị kia yêu vương chính bị thương thật nặng Liện bị sư mũi cứu về rồi Là một vị thanh loan Như vậy cũng được Đinh nhạc cười khổ nhìn thạch cơ muội Ca năm đó trảo cái vật cưới mệt cần chết mới bắt được Vẫn là một cái lại hàng Mà thạch cơ trên đường liền có thể nhặt được một con thanh loan Thanh loan à Vậy cũng là hồng hoang theo hầu bất phàm sinh linh thả ở đời sau Vậy thì là một cái thần thú A Vậy cũng là con kia thanh loan chạy nhanh Ta vừa vặn đụng tới Không phải vậy nàng khả năng liền ngã xuống ở cái kia vô biên bão táp trong đó rồi Thạch cơ nói Đến tính toán một chút Ngoại trừ Ngao Lam không cần vật cưới ở ngoài Mấy người vật cưới liền Đinh Nhạc vị kia tối tốn Điều này làm cho Đinh Nhạc đều có loại trở lại liền đổi một cái vật cưới ý nghĩ Hoặc là trở lại mạnh mẽ vẫn vấn cái kia lại hàng Đinh Nhạc trong lòng nhắc tới Bất quá Đinh Nhạc nhớ mang máng hậu thế Truyền thuyết thạch cơ nương nương vật cưới chính là Vấn Thanh Loan A Lần này ngược lại tốt, làm lăn lộn Đinh Nhạc hướng về Ngao Lam biết một chút trước đây đại chiến tình huống Nhưng là biết rồi trận chiến này sau Long tục 10 vị Đại La Cường giả chiến tử một tầm thương Long tục đại quân càng là thê thảm Tử thương vô số Cuối cùng vẫn là Tứ Hải Long Vương dẫn ra trấn áp Đông Hải tổ Long Châu Bảo hộ Long tục đại quân Mới miễn cưỡng bảo hộ được còn lại mọi người Tứ Hải Long Vương mang theo tàn binh trở về Đông Hải Mà Ngao Lam bởi lo lắng đinh nhạt Nhưng là tìm tới Đến Vũ Di Sơn Cho tới nhân tục Ba vị thánh tổ tất cả đều ngã xuống. Tại tràng nhân tộc đại quân tử thương hầu như không còn. Cũng chỉ có số ít mấy người có thể may mắn còn sống sót. Đến đây chiến dịch. Nhân tộc nhưng là nguyên khí đại thương. dao động căn bản. Vô số tinh anh chủ cột ngã xuống. Cho dù giờ khắc này nhân tộc ở trên mặt đất hồng hoang cũng không có thiếu tộc nhân. Nhưng muốn khôi phục nguyên khí Cũng là muốn tiêu hao kéo dài 5 tháng mới được Mà giờ khắc này hồng hoang đại địa Một mảnh hoang vu Tuy rằng tam giới vừa lập Thiên địa vững chắc càng hơn trước kia Nhưng đến cùng là trải qua một hồi hủy thiên diệt địa đại kiếp nạn Vô số hồng hoang bộ tộc bị diệt tộc 10 không còn một Trái lại Ở vũ di sơn dưới Một nhân tộc bộ lạc có thể may mắn còn sống sót Nhân khẩu đủ có mấy chục vạn Tính ra ngày mấy chục vạn nhân tộc Hầu như ở hồng hoang bên trong đều là một cách đại bộ lạc rồi Mà vũ di sơn dưới nhân tộc càng là đem đinh nhạt mấy người bài vị mang lên án đài Coi là hộ tộc đại tiên Tình cuống như thế Ở trên mặt đất hồng hoang hơn nữa còn không ít Vì lẽ đó Đinh Nhạc được công đức so với người bên ngoài mới sẽ nhiều hơn nhiều như vậy. Hầu như là người thường mấy lần. Mấy người hàn huyên một lúc. Đinh Nhạc kéo phải đi ngao lam. Chăm chú lôi kéo nhân ra cô nương tay ngọc. Cũng mặc kệ đối phương tỏ rõ vẻ xấu hổ. Cười hì hì nói. Mọi người nói hành đều gia tăng rồi không ít. Vẫn là trước tiên tu luyện một phen. Đem Tô Vi đổi tới Nói liền ngạnh lôi kéo thẳng tắp biếu môi thạch cơ tiến vào đồng phủ Cho tới hạm chi tiên Thì không nói gì theo ở phía sau Khuôn mặt đỏ mừng mừng Sư đệ thật là có chút vô lễ đây Mấy chục năm sau Đinh nhạc trước tiên xuất quan Trên người hắn mang theo linh đan diệu dược vô số Chỉ là tăng cường pháp lực Cũng có thể tu luyện tới thái ớt đỉnh cao Tự nhiên so với còn lại ba vị nhanh hơn Thái ớt kim tiên đinh nhạc khí tức trầm mùm Tự có một phen quy nghiêm Cho mình rót chén trà đinh nhạc một mình chờ đợi Đinh nhạc cũng không có chờ bao lâu Ba người liên tiếp xuất quan Mỗi người pháp lực đại tiến Hăng hái Xinh đẹp không gì tả nổi Mỗi người có phong thái Để Đinh Nhạc suýt chút nữa luộc nước đều chảy xuống Còn dường như không biết Mấy vị tụ ở đình các bên trong đàm huyện luận đảo Giao lưu, phẩm trà, ăn linh quả Nhưng không có quá lâu Đinh Nhạc tâm thần chấn động Lập tức nhìn về phía hàm chi tiên thạch cơ hai người Lão sư tương gọi chúng ta vẫn là nhanh đi Đinh Nhạc nói rằng Lại nói với Ngao Lam Ngươi trước về Nam Hải Chờ ta tới cửa Lời này trực tiếp để Ngao Lam Rất là e thẻn Kiều diễn ướt áp Thoải cũng không có nói thân hình Ló lên liền biến mất không còn tâm hơi Sư huyên thật tình ý a Thạch cơ chua sót hử lạnh nói Đinh nhạc cười khổ Kéo bất đắc dĩ hai người ra Vũ di sơn thẳng đến Đông Hải mà đi Tự nhiên người môn sư huyên cũng muốn đi gõ sung một cái Sư huyên Thạch cơ khẽ kêu thở phì phò nói Tam giới vừa lập Tuy rằng hồng hoang đại địa địa vực giảm bớt rất nhiều Nhưng thiên địa càng vững chắc Đinh nhạc cảm giác mình toàn lực làm tốc độ so sánh với nhau Nhưng là chỉ có thể có trước kia 7 8 10 Xem tới thiên địa đại biến rồi Trở lại kim ngao đảo, Đinh Nhạc phát hiện trên đảo đệ tử lại nhiều chút. Nhưng nhiều là pháp lực thấp kém tu sĩ, có tốt hơn một chút thậm chí ngay cả tiên đảo đều không có thành tựu. Những này phỏng trừng đến bái sư cũng là vì tìm kiếm thánh nhân bảo hộ. Dù sao lần đại kiếp nạn này khốc liệt để may mắn còn sống sót hồng hoang tu sĩ hoàn toàn khiếp đảm. Hơn nữa hồng hoang đại địa bên trong cũng chỉ có tiệt sáo ngưỡng cửa thấp nhất Giáo chủ là người tới không sợ Mở rộng sơn môn Muốn nghe nói tùy tiện Những đệ tử này nhưng là liền đệ tử ký xanh cũng không tính Nhưng đem khỏi mạnh một cái kim ngao đảo làm có chút bẩn thiểu xấu xa Cãi nhau Hoàn toàn không hề có một chút tiên ra nơi bầu không khí Đinh nhạt lắc lắc đầu Nhìn thấy xa xa sắc mặt có chút khó coi đa bảo đảo nhân các loại tứ đại đệ tử Vội vã cùng hàm chi tiên hai người tiến lên thấy thi lễ Sư đệ, sư mũi trước về phủ đi, lão sư 3 năm sau trùng mở đảo trường, giảng đảo thổ nghiệp Đa bảo đảo nhân đối với Đinh Nhạc Tô Vi rất là tán thưởng, sắc mặt ôn hòa rất nhiều, gật gật đầu, nói rằng Bên cạnh Tam Đại Thánh Mấu cũng là mặt lộ vẻ kinh sắc Tràn ngập hiếu kỳ Nhưng là không nghĩ tới chính mình vị này có chút biết điều sư để tu vi nhanh như vậy Dĩ nhiên đến thái ức cảnh giới Hiếm thấy Sư Hương trên đảo này Đinh nhạc muốn nói lại thôi Nhìn một chút xa xa những kia nói nhau nhau ồn ảo để tử Đa bảo đảo nhân trên mặt không khỏi tuôn ra một vẻ tức giận Hư lãnh nói rằng, không sao, chờ lão sư thụ nghiệp song sau sư huyên sẽ đích thân giám sát chư vị sư đệ. Đinh nhạc trong lòng để những đệ tử kia ai thán, hướng về tứ đại đệ tử. Cùng hảm chi tiên hai người tách ra, xoay người tiến vào chính mình đỉnh núi. Nhiều năm không có đến, thu thập một thoáng, đinh nhạc liện tính tỏa tìm đảo, đùng. Ba năm sau, một tiếng chuông vang vang vọng tứ phương chấn động kim ngao đảo. Nhất thời, kim ngao đảo các nơi động phủ rồn dập tránh ra đảo đảo đổn quang. Có tiên quang lưu thảy, có hào quang đảo đảo, còn có âm khí âm bu, ma khí tung hoành. Bích su cung vẫn như cú sống lớn như vậy, cho dù giờ khắc này tiệt giáo đệ tử nhiều hơn rất nhiều. Nhưng vẫn như cũ có vẻ trống chảy Giáo chủ nhưng là rất sớm liền an tỏa ở vân sàng trên Đông đảo đệ tử sau khi đi vào Rồn dập quý trào Không dám nhiều lời bắt chuyện Mà là yên tĩnh từng người ngồi xuống Nhìn kỹ giờ khắc này tiệt giáo đệ tử nhưng là có tới hơn 3.000 người Khí thế bàng bạc Một lát sau Giáo chủ bắt đầu giảng đảo Nhưng cũng không tải có kim liên bung xuống Thiên nữ tán hoa chi gì tưởng Mà là bình bình đảm đảm Giảng giải thượng thanh tiên Pháp Đại đảo huyền diệu Đinh nhạc nghe chính là như mê như say Từng cách từng cách đảo lý bị giáo chủ nói về đến Tự nhiên là hiểu dễ hiểu Khiến người ta tâm thần sảng khoái Hồi lâu, giáo chủ nói xong tứ đại đệ tử trực tiếp lướt qua do triệu công minh bắt đầu cầu vẫn nghi hoạt. Triệu công minh là rất nhiều đệ tử nhập thất đứng đầu. Pháp lực vẫn dẫn trước mọi người. Bây giờ nhìn đi, nhưng là đắt là thái ấp trung kỳ tô vi. Thần thông quảng đại, Uy nghiêm tứ phương, sau đó tam tiêu. Nhưng tam tiêu bên trong nhưng là chỉ có mây xanh một người tiến vào thái ốc cảnh giới Bích tiêu Quyền tiêu nhưng là chỉ là kim tiên hậu kỳ Nhưng khoảng cách thái ốc cảnh giới nhưng cũng không xa Đinh nhạc nhìn bốn phía một cái Nhưng là phát hiện rất nhiều đệ tử nhập thất nhưng là đại thể đều là cảnh giới kim tiên Bất nhất mà là Nhưng trong đó đỉnh quang tiên Bì Lô Tiên, Kim Cô Tiên, Vũ Sực Tiên cùng vị kia vẫn luôn rất biết điều bối sơn tiên nhưng là đạt đến thái ốc cảnh giới. Khí tức phình, Hiển nhiên là pháp lực tinh thâm. Đệ tử nhập thất thêm vào Đinh Nhạc tổng cộng có 8 vị thái ốc cảnh giới đệ tử. Hiển nhiên tiệt giáo giờ khắc này là rất phồn thỉnh, mà càng làm cho Đinh Nhạc kinh ngạc chính là Những kia đệ tử ký xanh bên trong nhưng là còn có một vị là thái ấp cảnh giới tu vi. Hiển nhiên cũng không phải người hiếu Cho tới tứ đại đệ tử. Ở đinh nhạc mới vừa bái vào sơn môn thời điểm cũng đã là kim tiên cảnh giới. Tuy rằng đinh nhạc nhìn lại đoán không ra tứ đại đệ tử tu vi, nhưng nghĩ đến cho dù là đại la cảnh giới cũng là không xa đi. Bây giờ nhìn lại, hồng hoang đệ nhất đại giáo khí thế nhưng là dần dần bắt đầu hiển lộ rồi Mà những đệ tử còn lại cũng là ở trong tối tử quan sát tứ phương Mà đối với đinh nhạc thái ấp cảnh giới tô vi Chư vị đệ tử cũng là có vẻ hơi kinh ngạc Không nghĩ tới vị sư hương này sư đệ có thể trước tiên rất nhiều đệ tử từng bước một nhập thái ấp cảnh giới Tam giới vừa lập đạo tổ chiếu dù hảo thiên sao chỉ vì là thiên đế thiên hậu Mà lúc này thiên đình trống vắng Rất nhiều ti chức chỗ trống Hảo thiên thiên đế nhưng là muốn chiêu thiên hạ tu sĩ nhập thiên đình Tam giáo tự nhiên không ở tại ở ngoài Bọn ngươi có thể nguyện thượng thiên trưởng thần chức Ti chức tam giới Cuối cùng giáo chủ mở miệng kể ra lần này giảng đạo trọng điểm Tuy rằng nói rất êm tai nhưng rõ ràng giáo chủ đối với ngày đó đế không hề quan tâm. Mở miệng nói như vậy tục xanh, không mang theo kính ý. Dưới đại rất nhiều đệ tử phản ứng bất nhất. Tứ đại đệ tử động cũng không có nhúc nhích một thoáng. Bình yên đang ngồi, mà rất nhiều đệ tử nhập thất tuy rằng kinh ngạc, nhưng hiển nhiên cũng không có hứng thú gì thượng thiên. Dù sao khỏe mạnh thánh nhân đệ tử không làm Tiêu giao tự tại Nhưng thượng thiên làm quan Nói thật dễ nghe Nhưng còn không là một cách nghe theo người khác chỉ huy hoạt Ai nguyện ý thiên thiên bị người đến kêu đi hết Tuy rằng như vậy Nhưng dưới đài rất nhiều đệ tử ký danh Cùng những kia không ký xanh đệ tử bên trong Nhưng là vang lên từng trận nói nhỏ thanh Rất nhiều người lộ ra hứng thú Đang suy tư trong đó được mất Khá là thượng thiên làm quan cũng là không sai Có thể bố uy tam giới Cũng có công đức nắm Thiên đí còn có thể làm chỗ dựa Sức mê hoặc cũng không nhỏ Khiến người dục già dục dịch Lão sư để tử nguyện hướng về Đang lúc này hàng trước đinh nhạc đột nhiên đứng dậy mời dặm nói rằng